truyện đọc e6v. Tác giả: Chá mẹ thố. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên 2 Chương 64. Nữ nhi lớn không giữ được trong nhà. Mạnh Quân ngủ một giấc trụ 3 ngày 3 đêm, khi nào tỉnh lại chính là sáng sớm. Ông cụ tóm đã chẳng biết đi đâu, anh đi chung tựa vào một bên ghế dựa để nguyên y phục mà nằm, dương qua màu vàng nghi nghi chiếu vào dừng ở trên khuôn mặn tiều tị của hạng trị trung đô lại một dại bóng ma tè, thế hạng quân vạn tỉnh hóa huy khe chất lưỡi nhỏ cái đầu lạnh lẽo co cọ cầm hạng quân vạn có tự ở trướng đầu giường chỉ là xa xa nhìn hạng quân vạn miệng ngông gần phán ra âm thanh chí kỳ thật, thương hồ đặc biệt tự nhớ khung hạng quân vạn thân thiết bất đắc dĩ kim tisa bài ra một bộ dáng muốn công kích cho Ngân Hồ không thể không cùng hạng quân vãn giữa một bàn cách. Ba ngày nay, hai súng vững vì tranh đoạn hạng quân vãn đã tranh đấu gay gắn rất nhiều lần. Đấu và hẹp đều không phân thắng bại. Báo tử cũng hiểu được, bảo quỳ không phải ngồi không, dù cho vẫn không cam lòng, nhưng mà gặp trở ngại. Phương phiếu nọc động của báo quỳ, báo tử chỉ có thể bị khất nhìn hạng quân vãn, một bộ gián tiểu tức phụ bị ức hiếp. Thanh âm của Ngân Hồ Hạng Tị Trung đánh thức, hắn dụi dụi mắt, nhìn đến Hàn Vân quản, vui sướng tiến đến bên giường. "Bản nhi, ngươi tỉnh, quá, tỉnh là tốt rồi." Anh âm của Hạng Tị Trung sung sướng, đem vẻ mệt mỏi, mẫn tinh thần cùng đám râu lộn xộn cảm cảm trên mặt quét sạch. Ngươi ngủ ba ngày, ngươi có biến phụ thân có bao nhiêu sợ, ngươi ngủ một giấc không tỉnh lại nữa. "Phụ thân, ta không sao." Từ sau khi tỉnh lại, Hồng Quân Phản liền cảm nhận được, trong cơ thể có một dòng nước ấm chảy khắp tứ chi bách hại. Loại cảm giác thoải mái này là nàng cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua, hay là, hay là tổ tông linh Nguyệt châu mang đến. Khi thấy Hàn thị trùng, Hàn Quân phảng chợt nhớ tới chuyện tình ở trong sơn động, vẻ vàng ngoài dậy. "Cha, thế hậu không phải tiên cha tiếng cung sao? Cha có tộc không?" "Đúng rồi, là thế hậu tìm người bắt cấp ta." và ta sẽ gây bất lợi với người. Hàng quân vãn liên tiếp nói nhiều lời quan tâm như vậy. Hàng trị chung nghe xong, rất là vui mừng, quay và vàng trấn an nữ nhi. Ta không sao, thế hậu không có chứng cớ, không làm gì được ta. Hàng trị chung bình an, hàng quân vãn trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Đến nơi đây, hàng đã đem hàng trị chung trở thành thân nhân, thế là dưới vách núi, lời của công thông nam, khiến cho mai hàng quân vãn đột nhiên nhúm lại anh thì chung, mấy ngày nay anh thì chung đối với nàng yêu thương không dạt, nhưng mà trong sân động kia, công bào thái huynh đệ nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ người trước mắt này đã phép nàng mọi cách yêu thương lại là kẻ thù giếng cha của nàng. Trong lúc nhất thời, ngân vãn trong đầu lên vô số ý niệm. Nếu thật sự là nữ nhi công Tùng Bá, đối với người cha đã sinh ra nàng này, nàng không có bất cứ tia tình cảm nào. Bởi vì nàng là đường thanh, không phải hạng quân vãn thực sự. Ngược lại, nàng ở nơi này cùng hạng trị chung, cấp nhận được tình thân ấm áp. Chỉ là hạng trị chung cùng công tùng bát trong lúc đó, nốt cuộn có ân quán gì? Hạng trị chung đối với nàng như thế nào? Là có cái mục đích gì? Nhìn ra hạng quân vãn trong lòng có việc, hạng trị chung nhảy giọng nói, Vãn Nhi, làm sao? Không, không có gì. Hạng quân vãn vốn dị, muốn mở miệng hỏi hạng trị chung chuyển tin về công tùng bát nhưng nhìn thấy ánh mắt thân thiết của hạng trị trùng nàng lại đem nghi hoặc của mình đốt vào có phải hay không lo lắng phận thiếu chủ bên ngoài tin rồm lan rất nhanh nàng muốn chiếu cô người lại sợ luyện lị người cho nên đi về trước khi yên tâm quá không bao lâu các người có thể gặp mặt cha hạng trị trùng có lời triêu chọc thằng quân vãng làm sao nghe không hiểu tự như tiểu hài tử làm chuyện xấu bị bác quả tan Trên mặt hạng quân phản, dân lên mộng ráng đỏ ẩn. Ha ha, nữ nhi lớn không giữ được trong nhà. Nhắn tới phượng cũ, trên mặt hạng thị trung, đổ ra tươi cười phương mừng. Chuyện phượng cũ ra vào phê phòng hạng quân phản, hạng trị trung làm chủ một gia đình, như thế nào không biết. Chỉ là, theo phượng cũ đối với hạng quân phản, một mảnh thiệt tình, tới chỉ có chúng các người. Nó liền mở một con mát, nhắm một con mát, ngầm đồng ý bọn họ lưu tới. Nếu không, đường đường phụ tướng quân cũng không phải khi tiện người nào đều có thể vào sau khi cười xong thần thái hạng thị chung trở nên ông hòa bản nhi đến phụ thân hỏi người chuyện này hạng quân vãng huyên tưởng rằng hạng thị chung hỏi thăm chuyện tình nàng cùng vẫn cũ trong nghĩ tới hạng thị chung mở miệng lại nói một câu khiến cho hạng quân vãng rất kinh ngạc bản nhi ngươi hướng tới cuộc sống như thế nào người có nghĩ sẽ rời đi nơi này phụ thân Ngươi đây là ý gì? Hàng Quân Vãn không hiểu. Ta là nói, hiện tại thương nguyện quân không yên ổn. Nếu phần cổ cũ thiện tình đối với ngươi tốt, bắt nữa, các ngươi lại lưỡng tình tương duyệt. Ngươi, đi tao hắn đi thôi. Hàng Tị Trung vốn tóc Hàng Quân Vãn, yêu thương trong máng lộ ra rõ ràng. Các ngươi rời khỏi nơi thị phi này, tấm mộng cuộc sống khoái hoạt đi. Lời của Hàng Tị Trung khiến cho hạng Quân Vãn không nắm được ý tứ của hắn. Phụ thân, có phải người có gì đó gạt ta không có anh trị trung vội vàng phủ nhận ta chính là cảm thấy chính mình vẫn không ở bên cạnh người đối với người quan tâm không đủ không biết người muốn cái gì nghe bọn la hút nổi người rất tính của sống tự do tự tại ta nghĩ đến người nên rời đi nơi này ha <cười> ha không có chuyện gì không có chuyện gì anh trị trung đứng lên nghe ngóc nở nụ cười hai tiếng dù sao Mặc kệ người muốn cái gì, cô thân đều sẽ đứng sau ủng hộ người. Bất cứ chuyện gì sao? Bất cứ chuyện gì? Ánh mắt Hạnh Trị Trung đột nhiên trở nên sắc bén, thân tình trên mạng cũng nghiêm túc. Dù cho người muốn thiên hạ này, cô thân cũng sẽ giúp người đoạt. Hạnh Trị Trung đi rồi, hạnh quân phản đầu ông vẫn còn ông ong rung đọc. Hạnh Trị Trung cùng công tung bán rốt cuộc là cải quan hệ gì? Chuyện năm đó cất dấu bí mật gì? Nếu nàng thật là nữ nhi của bá thái tử, hai trẻ của nàng là ai chứ? Nàng quân vãn, thì âm ra đến tổng cùng là có chuyện gì? Nàng không biết. Lúc này, ở trong hoàng cung, một hồi âm mưu cùng nàng có liên quan đang nổi lên. Các người xác định, thằng thượng tự sự nói như vậy. Triều mạng kích động, nhìn hai người dục cùng dục tịnh, đứng ở trước mặt. Trong mắt người có vui sướng, có bấn cả tư nghị, còn có kích động, có có tình, tống chế, đúng vậy thái hậu hoàng tượng sau khi nhìn thấy cô nương kia hến sức sợ hãi thậm chí tét ngã tuy rằng tuộn hạ cách xa không thể thấy rõ dung mặt cô nương nhân lời hoàng thượng nói chúng ta tuyệt đối không có nghe sai chẳng lẽ cô nương kia thật là cốt nhục của con ta nếu như nếu như là thế nàng vì sao không đến cùng ta nhận thức mẹ đẻ của nàng là ai chứ trưa mạng một trận mê muội ánh răng vội vàng tiến lên đỡ triệu mạng ngồi xuống tại vì triệu mạng mát xa giúp nàng giảm bớt áp lực qua hồi lâu, triệu mạng mới hít sau một hơi dụ phi nếu bên ngoài đến tìm kiếm tung tích nữ chúa các ngươi hãy đem tin tức hạng quân phản là nữ chúa tản ra ngoài đi Thái hậu gọi là muốn giờ đi tầm mắt mọi người dụ phi là người thông minh chỉ một chút liền hiểu rõ ý tưởng Hoàng Thái hậu đúng, hạng quân phản có thể từ trong tay các ngươi chạy đi cũng là có chút bản lãnh để cho nàng đi kiềm chế những kẻ yêu quyền thành điện đi. Dù tỉnh hư dẫn người đi tìm tôn nữ bảo bối của Aya, lần này A Aya nhất định phải hảo hảo che chở nàng.